Tiết Nhân Quý Trình Đồng Hồi thứ 9 Phản Tú Huê kết duyên dũng sĩ Khi ấy Nhân Quý thưa với Hồng Hải rằng Thưa nhà phổ, lòng con chí quyết công danh lập nghiệp Nay con xin tử giã đi đầu quân Hồng Hải nói Nếu hiển tế lập đặng công danh rồi, chẳng nên trễ việc nghi ra nghi thất. Nhân quý vâng lời, bốn anh em tử biệt ra đi. Khi đến huyện Long Môn, đều tả văn trạng đầu quân. Tiết nhân quý cải tên là Tiết Lễ. Qua bữa sau, bốn người đồng nạp văn trạng, dừng đến án đường. Trương Hường xem rồi đòi vào. Ba người đấu võ đều tinh thông. Trương Hường mừng rỡ liền cho lĩnh chức kỳ bài. Ba người đầm tạ ơn, đòi xác phục kỳ bài, đứng lại một bên. Trương hưởng xem đến văn trạng của Tiết Lễ, truyền quân sĩ đòi vào. Tiết Lễ vào. Trương hưởng trông thấy Tiết Nhân Quý, nổi giận kêu tả hữu bắt đèm chém. Tiết Lễ nói lớn rằng, «Tôi có tội chi mà sử trảm?» Trương hưởng nói, «Ta vâng chỉ triệu binh là việc kiết, sao ngươi dám mặc đồ trắng mà đi đầu quân, sao lại không tội?» Lý Khánh Hồng, Khương Hưng Bá, Khương Hưng Bổn đồng tâu xin tha tội cho tiết lễ. Trương Hưởng nói, Ta vì ba tên kỳ bài này mà tha thứ cho ngươi. Nói rồi truyền kẻ tả hữu đuổi ra khỏi viên môn. Nhân quý bị đuổi ra, buồn bực, vừa đi vừa than thở. Khi ấy Lý Khánh Hồng, Khương Hưng Bá và Khương Hưng Bổn chạy theo kêu rằng, Ca ca ơi! Nay bốn anh em ta xuống đầu quân mà quan không dùng ca ca thì mấy em còn ở lại làm gì chi bằng kéo nhau về núi phong hỏa làm thảo khấu còn hơn. Nhân quý nói Ba em nghĩ vậy là lầm. Lần này các em có trốn xuất thân còn tính về núi làm gì? Và anh đã đầu quân hai lượt không đắc dụng đó là số phận của anh. Các em hãy dáng lập công, chừng nào có dịp Sẽ tấn cử anh với thiên tử thì chẳng hay hơn sao. Ba người vâng lời, cùng nhau tử dã Khi nhân quý ra về, đi chừng bảy tám dặm, đến một chỗ núi non hiểm trở, cây cối rậm dì, dưới chân núi có tấm bia đá, đề chữ như vậy. Đây là núi kim tuyển, có con cọp trắng, dữ lắm, ai đi ngang phải đề phòng. Nhân quý coi rồi cười mà rằng, ú nghiệt dám dối nhiễu nhân dân hành khách để ta chờ đây xem coi mi ra thế nào tiết nhận quý trình đồng hồi thứ 10 núi kim tuuyền Giảo Kim chàoo lệch Tiễ nói về tiết nhân quý muốn chờ để giếtọ giữ mà trừ hại cho dân Giang Gia năm ngủ quên đi mất, đến quá giờ ngọ, bỗng nghe tiếng kêu cứu, Nhân Quý giật mình thức dậy, thấy một người sắc phục trắng chạy trước, sau lưng có con hổ trắng đuổi theo. Nhân Quý thấy liền chạy theo bắt cản con hổ, đẻ đầu xuống, vùng vẫy không nổi. Nhân Quý lật mặt con hổ lên, móc hết hai con mắt mà nói rằng: "Loài nghiệt xúc mi hại người đã lắm, nay gặp ta, ta móc mắt mi cho mi biết." Nói rồi thả ra, cọp đau quá học lên rồi chạy tuốt vào rừng. Khi ấy nhân quý bước ra hỏi, Chẳng hay ông danh tính là chi? Người ấy đáp, Ta là lỗ quốc công trình Giảo kim, vâng trẻ đi các tỉnh đốc lương, đi ngang qua đây rồi gặp đồ xúc nghiệt. May gặp tráng sĩ cứu khỏi, ta rất cảm ơn. Tráng sĩ là người có tài, sao không xuống huyện Long Môn mà đầu quân? Nhân quý nói, Trình lão thiên tuế thứ tội Chẳng dám giấu gì thiên tuế Tôi đã hai lần đầu quân Chẳng hiểu vì cớ gì Mà trương hưởng tổng binh không dụng Nên mới trở về đây Mà gặp cứu thiên tuế Giáo kim nổi giận nói Sĩ quý vâng chỉ Đi chiêu mộ anh hùng Sao người bậc này mà không dung Này ta giao cho ngươi cây kim bài lệnh tiễn Người cầm xuống đó Hắn phải thâu dụng tức thì Nói rồi đi liền Nhân quý được lệnh tiễn, lại trở xuống lòng môn, nói quân sĩ vào thông báo. Sĩ quý đòi vào, nhân quý quỷ dân lệnh tiễn và thuận lại các việc. Sĩ quý nghe nói nghĩ rằng, Sự đã như vậy, ta yếm ẩn nhân quý không được nữa. Liền sinh một kế, nói với tiết lễ rằng, Người hai lượt đến đầu quân, chẳng phải là ta chẳng muốn dung, vì ta thương ngươi vô cớ bị hại. Nên tìm đường mà yến ẩm cho Không rẻ người cứ đâm đầu vào lưới chết Số là trước đây vua chiếm bao Thấy một người bạch Bảo giáp Dượt theo vua mà bắt Lại có đọc bài thơ rằng Gia trụ diêu diêu nhất điểm hồng Phiêu phiêu tử hải Ảnh vô tông Tam tuế Hải đồng thiên lượng giá Sinh tâm tất đoạt tổ kim long Sĩ quý tiếp rằng Quân sư bàn bài thơ ấy Cho là có người họ tiết Tên nhân quý, quê ở Sơn Tây, muốn đoạt thiên hạ, nên cho ta ra đây chiêu binh, dò xét tên ngươi mà chờ đi cho tuyệt hậu họa. Lòng ta hiếu sinh, muốn tìm đường cứu ngươi, nên mấy lần khước tử không dùng. Này có lệnh tiễn của lỗ quốc công, ta tưởng lại khó cứu ngươi nữa. Nhân quý tưởng thật hoảng kinh, lại lục mà thưa rằng. Nhờ ơn lão già nói rõ, xin lão già xin phước cứu trò, Sĩ Quý nói, Người muốn ta cứu khỏi thì phải nghe ta dặn mà xưng tên là Tiết Lễ, chớ đừng nói đến chữ nhân quý mà chết oan. Nay tiền dinh hiện có chữ Nguyệt, còn thiếu một tên Hỏa Đầu Quân, người hãy lĩnh đỡ trước đó. Chừng lập được công trạng chi, ta sẽ bảo tấu dùng cho đặng lập công chuộc tội. Nhân quý lại tả lĩnh chức, khi ấy bốn tên kỳ bài là Châu Thanh, Lý Khánh Hồng, Khương Hưng Bá, Khương Hưng Bổn cũng xin đổi sang làm hỏa đầu quân. Sĩ Quý ưng cho và dặn dò không được kêu tên là Tiết Nhân Quý mà chết. Mấy người vâng lệnh đem nhau đến dinh làm việc. Nói về trình Giảo kim, đi thâu lương rồi, về kinh và tâu cho vua hay. Vương quân Kha đốc tạo chiến thuyền xong rồi, cũng về chiều phục trí. Kế vài ngày, Trương Sĩ Quý dâng biểu về chiều tâu rằng, Thần Vâng Chỉ Gia Long Môn Triều Binh, này đã đủ 10 muôn mà không thấy có ứng mộng hiền thần Tiết Nhân Quý, vậy xin Thiên Tử định đoạt. Thái Tông xem biểu rồi, phán hỏi từ Mậu Công rằng, này Sĩ Quý đã tuyển đổ mười muôn binh mà không có ai tên là Tiết Nhân Quý, vậy biết tính lẽ nào? Mậu Công Tâu, Sĩ Quý đã tuyển đổ 10 muôn binh thì tự nhiên có nhân quý ở đó, Xong sĩ quý không biết, nên tâu vậy đó thôi. Thái Tông nói, Nếu đã có hiền thần, thì ta định ngày giấy binh, Xong ngặt tần vương huynh chưa mạnh, thì biết làm sao? Mậu công tâu, Vậy hãy cho huất chỉ cung thầy lính xoái ấn, Chừng thúc bảo hết bệnh sẽ trả lại vậy. Thái Tông nghe lời, Ngày hôm sau, Thái Tông dẫn các quan văn võ tới phủ Tần Quỳnh. Hoài Ngọc ra tiếp giá vào trung đường. Thái Tông hỏi, Ngựa Điệt, Bệnh Vương Huynh bữa nay thế nào? Hoài Ngọc tâu, Bệnh nghiêm đường tôi không đặng khá. Thái Tông bèn vào thăm xem sao, Hoài Ngọc đi dẫn đường, Trình Giảo Kim, Từ Mậu Công, Hốt Chỉ Công cũng theo vua đi vào. Hoài Ngọc mở chướng ra kêu, Ra ra, Có bệ hạ đến thăm bệnh, Thúc Bảo giả đò mê vừa tỉnh hỏi rằng Ai vào thăm? Hoài Ngọc thưa Có bệ hạ đến thăm ra ra đó? Thúc Bảo mở mắt thấy thiên tử liền tâu rằng Xin bệ hạ dung cho kẻ hạ thần Vì bệnh nặng không thể chầu bệ hạ đặng Tâu rồi ở trên giường làm lễ Thái Tông nói Chậm miễn lễ Vương Huynh hãy nằm mà nghỉ này chấm đến thăm coi bệnh tỉnh vương huynh có bớt hai trăng thúc bảo tâu bệ hạ đến hỏi thăm khiến bụng tôi vui mừng chẳng xiết tôi vì bị thương tâm mà thành bệnh huyết mạch đều hết trong mình nhức mỏi miệng hàng thổ huyết tôi sợ không mạnh đặng vua Thái Tông nói xin vương huynh chớ lo nghĩ gì thì bệnh mới mau hết huất chỉ công bước vào nói Lòng tôi đã hoài vọng lão nguyên xoái, Ngày nay hộ giá đến đây, Xin kính hỏi thăm căn bệnh. Thúc Bảo nói, Xin cảm ơn tướng quân. Nói rồi quay lại với Thái Tông rằng, Muôn tâu bệ hạ, Chẳng hay việc trinh đông sửa soạn sao rồi. Thái Tông nói, Sửa soạn đều xong hết, Xong bệnh vương huynh chưa lành, Không ai trưởng chấp binh quyền. Nên chưa định ngày xuất binh. Thúc Bảo nói, Trinh Đông là việc lớn, Để chỉ hoãn, tôi e chẳng nên. Vậy xin bệ hạ lựa một người giữ chức nguyên soái thay tôi. Thái Tông nói, Thế thì phải lắm, Xong ấn vương Soái quản nơi vương huynh, Vương huynh hãy giao lại cho ta, Đặng ta lựa người giữ đỡ. Chừng vương huynh mạnh rồi, Theo sau đến nước cao ly, Ta sẽ giao lại cho vương huynh, Chẳng hay vương huynh tính sao. Thúc bảo tâu, Bệnh tôi rất nặng, Mười phần chết chín, Còn tưởng chi ấn soái nữa, Nhưng mà con tôi là hoài ngọc, Tuổi tuy còn nhỏ, Mà có tài trí, Võ nghệ lại cao cường, Giữ ấn nguyên soái đặng. Thái Tông nói, Ngự điệt còn nhỏ, Mấy vị lão huynh, ắt chẳng chịu làm thuộc hạ, Biết tính làm sao. Thúc bảo nói, Vậy chớ bệ hạ tính cho ai trưởng chấp? Thái Tông nói, Giao cho huất trì vương huynh. Thúc bảo tâu, Tôi đã liệu con tôi trưởng quả đặng, Xin bệ hạ chớ lo ngại. Thái Tông nói, Nếu vương huynh bùa lòng chẳng an, Thôi để chấm gả ngân trang công chúa cho ngự điệt. Thúc bảo cả mừng, liền dạy hoài ngọc lại tạ ơn vua, Rồi đó Thúc bảo kêu rằng, Huất trì tướng quân lại đây, tôi có vài lời muốn nói với tướng quân. hốt trì lật đật chạy lại, thúc bào ho một tiếng ra những đậm đỏ, nhà mặt hốt trì phu lên, huất trì tránh không kịp, vấy đầy nơi mặt. Trình rào kim trông thấy cười ngất, thúc bào giả ý nói. Xin lão tướng quân miễn chấp, ấy là bởi tôi hôn mê bất tỉnh. Kính đức tức giận vô cùng. Xong nghĩ đến chuyện soái ấn, Thì lại rằn lòng mà hỏi rằng, Lão tướng dạy tôi việc chi? Thúc Bảo nói, Tướng quân muốn làm nguyên soái, Vậy chứ tướng quân có hiểu đạo làm tướng chăng? Kính Đức nói, Tôi tuy bất tài, Xong cũng biết đặng một vài điều. Thúc Bảo nói, Vậy thì xin nói cho ta nghe thử. Kính Đức nói, Hế đạo làm tướng, Người có công thì thưởng, người có tội thì phạt. Dinh trại bền chắc, đào thương cho tinh nhuệ, đội ngũ cho chỉnh tề, phá trận cho có thế. Vĩ bằng chẳng hay thổ thắng thì phải rục ngựa tháo lui. ấy là đạo làm tướng đó. Thúc Bảo nản lớn rằng, Ngươi nói cái gì bậy bạ vậy, ai dạy ngươi đạo làm tướng đường ấy? Giào Kim cười lớn mà nói, Còn ca ca dạy bảo ngươi, ngươi phải quỳ xuống, lấy đạo thầy trò mà thọ giáo. Kính đức cực chẳng đã, phải gian lòng quỳ xuống. Thúc bảo nói: "Phàm làm tướng phải an dân lập trại, cao thì ngựa vây khốn, thấp thì giữ nước lên, chỗ khô thì phải phòng hỏa hoạn. Chí mưu đều là việc binh mã, truyền binh yếu cho đồng lòng, núi cao không nên lên trước, thành không" Chớ khá xông vào, chiến tướng chở ngựa về, chớ khá chạy theo, ấy là vài điều sơ lược, cũng đủ biết đạo làm tướng, người khá nhớ lấy vào lòng. Kính Đức nói, Nhờ ơn nguyên xoái chỉ giáo, ngàn năm tôi chẳng dám quên ơn. Thúc Bảo nói, Hãy tiếp lấy soái ấn đi. Kính Đức hài tay với lấy, Thúc Bảo nạt rằng, Ấn xoái này là của Chúa Thượng giao cho ta, Ngươi sao dám lấy? Giảo Kim nói, Chớ khá giận ca ca ta. Kính Đức nổi giận, đứng dậy ra ngoài, Thúc Bảo cầm Ấn xoái giao cho vua Thái Tông, Vua Thái Tông lại giao cho tử Mậu Công, Kính Đức đi ra nơi tam đường, Ngồi nói lên rằng, Ta coi ngươi không sớm thì muộn, ắt cũng phải chết, Mà còn dĩa võ dương ngoài Thật là đáng ghét,